Các bạn đang nghe tại đọc những người đàn ông tìm đến với nàng mà biết nàng giàu thì chắc là họ chỉ yêu tiền chứ chưa chắc đã thực sự mến nàng bằng chứng là con trai người bảo trợ của người chồng thứ ba cái anh chàng đã dụ dỗ chồng nàng mua nhà và mua bảo hiểm mới đây đã lân la gạ gẫm đòi chắc nối nàng từ chối ngay vì cho rằng gã đã cói theo đuổi nửa triệu bạc của nàng thà rằng nàng yêu ai lấy người đó rồi sau khi về chung sống mới thố lộ cho biết là nàng có tiền Cách cư xử ấy có lẽ đẹp hơn Và cho dù có làm như thế nữa Nàng vẫn còn ngại một điều rất thông thường là Khi người chồng nghèo hơn vợ Người chồng rất khó tránh khỏi mặc cảm Và để chống lại cái mặc cảm thua suốt đấy Đôi khi người đàn ông hay gây gỗ Phản kháng một cách vô lý Tạo những bất hòa thường xuyên trong gia đình Thành ra từ ngày ôm nửa chịu Lệ Dung lại càng khổ tâm hơn trước Những người gần gũi Lệ Dung như Mỹ Thỉnh thoảng cũng có đặt dấu hỏi Về sự tiêu pha tương đối rộng rãi của Lệ Dung Nhất là trong trang phục và mỹ phẩm Nàng thường trả lời ngay là nàng có mấy kg vàng Do người chồng thứ hai để lại Đôi khi họ chưa hỏi Lệ Dung đã phun ra trước Để tránh những thắc mắc có thể đưa đến số tiền bảo hiểm đoàn hồng hậu Mà Lệ Dung không muốn ai biết Hai người chu vào xe Lệ Dung nhắc Mỹ cải dây an toàn Rồi nổ máy phóng đi Lệ Dung nói bưng cua Cái xe tà khổ này chạy hơn 2 năm chán quá rồi Có lẽ mùa hè này tôi phải đổi cái khác Câu nói vô tình là Mỹ thoáng buồn Thâm tâm nàng chỉ mong một chiếc xe cỡ này mà thôi Thế mà nàng chưa thực hiện nổi Thật sự thì Mỹ có thừa khả năng Nàng đi làm đã khá lâu Tiền nhà không phải đóng Chi tiêu cũng cầm chừng Mỹ bảo Lệ Dung Bà đổi xe mới thì bán lại cái này cho tôi Tôi sẽ bán rẻ cho bà Lệ Dung định nói là tôi tặng bà Nhưng lại sợ Mỹ biết mình nhiều tiền nên không dám Mỹ tròn mắt nhắc lại Thật nha rẻ là cỡ bao nhiêu Tôi xem tôi có đủ tiền mua không đó Lệ Dung chép miệng Vài ngàn bạc thôi, có bao nhiêu Xe chạy vào Pà Kinh Lệ Dung dẫn Mỹ theo một lối tắt Rẽ sang con phố lớn Vào một tiệm ăn tây rất sang trọng Mỹ rụt rè đi bên cạnh Lần đầu tiên nàng làm quen với khung cảnh này Mỹ đảo mắt nhìn quanh Rè rặt bước những bước rất chậm Tuy thế chân nàng cũng vấp vào bậc cửa Và ngã chúi vào người Lệ Dung Nàng cười ngợ ngập May mà đi giày thấp đấy Người gác cửa nhưng mình chào rồi đẩy cánh cửa khiến nhường lối cho Lệ Dung và Mỹ. Hai người đứng chờ một lúc rồi được mời vào sâu phía trong sát quầy rượu. Ba người nhạc sĩ đi quanh từng bàn biểu diễn violon và guitar. Mỹ ghé tay Lệ Dung hỏi nhỏ. Có phải cho thêm tiền không? Hay là đuổi họ đi chỗ khác đi? Lệ Dung mỉm cười. Tối nay tôi mời bà. Bà cứ yên tâm theo tôi. Không phải chi đồng nào cả. Lệ Dung kêu hai ly gin and tonic. Thức uống tầm thường và nhẹ nhàng nhất Nhưng Mỹ vẫn cứ tưởng là một loại rượu hết sức xa xỉ Bởi vì chưa bao giờ nàng nếm qua Mỹ uống cạn nửa ly Sức nóng bốc nhanh lên mặt Nàng thấy thoải mái và tự tin hơn Nói cười không còn rẻ rặt Như lúc mới bước vào Nàng đột ngột hỏi Lệ Dung Chừng nào bà lấy chồng Lệ Dung tròn mắt nhìn Mỹ Tại sao bạn cứ hỏi tôi câu đó hoài vậy Bà nên hỏi ba đi Chừng nào bà lấy chồng lại Mỹ nhún vai không đáp Lệ Dung tò mò hỏi tiếp Ông chồng bà bây giờ ra sao rồi Có tin tức gì không Từ trước đến nay Mỹ vẫn nói dối Lệ Dung là dục Vì quá ghen tự ý bỏ đi Mỹ đã khổ công tìm kiếm mà không gặp Nhân dịp hôm nay Lệ Dung hỏi tới Mỹ có dịp giải thích thêm Tôi đã tốn biết bao nhiêu là tiền phone long distance Nhờ người quen ở mọi thành phố Giỏ lao tin tức mà chẳng ai tìm ra cả Nhưng đã liên dị chính thức Có, có giết tờ gì chưa Mỹ lắc đầu Chứ thế mới phiền chứ Cũng chẳng có gì phiền đâu Sau một thời gian mất liên lạc Bà có thể đơn phương xin ly hôn mà Hai người cùng im lặng Lệ Dung lắng nghe một bản nhạc nàng ưa thích Còn Mỹ bất giác nghĩ tích Trình Và vén tay áo nhìn đồng hồ Lệ Dung nhìn Mỹ dò xét Bà và ông Trình mà lấy nhau Tôi tặng bà cái xe của tôi đó Mỹ đang bưng ly rượu run run đặt xuống bàn Dương mắt nhìn Lệ Dung ngờ vực Con người Lệ Dung thật khó hiểu Có lúc thấy như là nàng nặng tình với Trình, có lúc lại rất hờ hững, khiến Mỹ đoán không nổi. Lắm khi Mỹ đang ngẫm ngẫm nghiên tức với Lệ Dung, nhưng rồi lại xấu hổ nhận ra là mình lầm. Đề nghị tặng cái xe của Lệ Dung lúc này làm Mỹ càng bận tâm hơn, hay là con mẹ này đạo đức giả, chính nó cũng thích Trình mà cứ làm bộ đẩy cho mình? Mỹ tự hỏi rồi đùa bảo Lệ Dung Bà nói thế thì dù không thích ông Trình tôi cũng phải dám lấy ông ấy để đưa cái xe của bà. Lệ Dung chớp mắt nhìn Mỹ, nàng hiểu rằng trong câu nói đùa kia có một phần sự thật. Chiếc xe cũ chỉ đáng giá 3000 bạc. Với nàng là số tiền quá nhỏ, nhưng với Mỹ có thể là một mong ước. Ở với Trình và Mỹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net